Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 60 động khẩu không động thủ E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.rx.na leo Beta ta vui vẻ Đi tới cảnh vương phủ Dạ vô hàm xuống ngược Tầm mắt quét qua cửa chính vương phủ Trương Tam đã sớm chờ ở đây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 Không thấy phong linh đâu liền nhớ mi hỏi nương ngươi đâu Bảo bảo nhất cầm Ngồi trên vai trương tâm Giống như ngồi trên núi Thái Sơn Cao ngạo không ai bị nổi nói nương ta bảo Sợ nhìn thấy người nào đó thì đau mắt hộ Cho nên không tới Có chuyện gì người nói cho bảo ra ta là được Bảo ra lồng ngực dạ vô hàm phập phòng đến mức nhìn rõ ràng Dạ mặt cảnh thú vị nhìn phụ tử này Nét mặt dạ vô hàm vừa ảo não vừa cưng chịu dáng vẻ thân thiết Có thể làm cho dạ vô hàm hạ mình Điếp thân đến đón hai mẹ con họ Thì tuyệt đối không phải người bình thường Lập tức dở bỏ nghi ngờ về thân thế bảo bảo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 Chúng ta động khẩu không động thủ được không? Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif